Thay đổi luôn là bản chất và quy luật tất yếu của vạn vật, trong đó có con người, một tiểu vũ trụ nhỏ bé trong đại vũ trụ bao la đầy màu nhiệm. Cùng với thời gian, sự thay đổi cũng đổi thay, không còn âm thầm và chậm rãi như trước, mà nó được diễn ra với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, thần tốc hơn, vượt xa khỏi sự hình dung và kiểm soát của con người. Đại dịch Covid-19, là một minh chứng rõ ràng và sắc nét cho sự thay đổi đó của thế giới. Chúng ta dường như đang phải gánh chịu nhiều tác động và sức ép hơn bao giờ hết. Mọi cá nhân buộc phải thay đổi, và thay đổi từ bên trong, để chuyển mình cho kịp với dòng chảy của nhân sinh và vũ trụ. Đứng trước bối cảnh của thời đại, giáo dục vẫn được xác định là con đường là chìa khóa, là phương tiện cứu cánh giúp mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia có thể thích nghi, hòa nhập, phát triển trong quỹ đạo nhiều biến đổi ấy. Và một lần nữa, trọng sách đặt lên vai cho ngành giáo dục, cho những người làm giáo dục. Họ buộc phải tìm ra những mô hình, những phương pháp, những tư tưởng, những lối đi mới mẻ và đột phá để giúp chính họ và những người xung quanh hòa nhập được với thế giới. Cuốn sách này chứa đựng những mô hình và những lối đi như thế, dành cho chính những thầy cô giáo Việt Nam. Con đường để trở thành người giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng, bình an đã được trải nghiệm và kiểm chứng bởi hàng nghìn người thông qua triết lý giáo dục xuyên qua tim do thạc sĩ Nguyễn Công Thái làm tác giả. Cuốn sách sẽ dẫn dắt những nhà giáo cách thức, phương pháp, công cụ và thói quen để đạt đến hành trình khai phóng chính bản thân mình và hiện thực hóa ước mơ giáo dục của rất nhiều người. Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ trở thành ấn phẩm không thể thiếu trên bàn làm việc của mỗi giáo viên để đánh dấu và bắt đầu trạng hình thành trở thành người giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng, bình an như mong mỏi của rất nhiều người lái đò trong môi trường giáo dục Việt Nam hiện tại. Nhà xuất bản dân trí và nhà sách di sản LP Books thuộc tập đoàn LP Group xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến mọi bạn đọc trên khắp cả nước. Trân trọng Thay mặt đơn vị tư vấn và nhà xuất bản Luật sư Đậu Thị Quyên Luật sư điều hành hãng luật LPVN Giám đốc nhà sách di sản LP Books Mong mỏi thật lâu, cuối cùng cũng có ngày thầy Thái có thể xuất bản được cuốn sách đầy ý nghĩa này. Thật sự cảm phục tinh thần phụ sự không mệt mỏi của một người lãnh đạo, một người thầy, một người giáo viên đã đi qua hết thăng trầm của nghề nghiệp. Để ngày hôm nay, những tinh hoa của thành công ấy, thầy đã chịu khó chắt lọc và gói ghém trong một cuốn sách chứa được đầy tính nhân văn và bài học sâu sắc. Có thể nói, Hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng, bình an như đúng tên gọi của tựa sách chính là hành trang cho những người giáo viên muốn thực sự chuyển mình để bắt kịp với xu hướng thời đại và hòa nhập vào xã hội năng động của Việt Nam hiện tại Tiến sĩ Trần Khánh Ngọc nhà sáng lập chương trình Dạy học tích cực Cảm ơn bạn đã lựa chọn cuốn sách này Chúc bạn sẽ có những phút giây thư thái khi đọc sách Mở đầu Chào những người thầy vĩ đại Khi bạn cầm trên tay cuốn sách này Có thể bạn đang là một giáo viên Một chủ doanh nghiệp Một người làm cha mẹ Một nhân viên Một nhà khởi nghiệp Hay đơn giản chỉ là một người tự do không gắn với bất kỳ chức danh nào Nhưng tôi vẫn trân trọng gọi bạn là thầy bởi vì tôi biết luôn luôn có một người thầy vĩ đại bên trong bạn bất kể bạn là ai. Chúng ta ai cũng là thầy và ai cũng là trò trong biển học vô bờ này. Cuộc đời là bối cảnh để chúng ta học hỏi và tôi mạn phép được xưng tôi để giao tiếp và đồng hành với bạn. Chúng ta cùng nhau hiện hữu ở những trang sách đầu tiên cho đến những trang sách sau cùng. Tôi muốn mở đầu cuốn sách này Bằng câu chuyện của chính mình, câu chuyện về một người làm giáo dục hơn 22 năm. Từ một người bẩn nông trở thành thầy giáo nghèo cho đến một doanh nhân thành công, một diễn giả truyền cảm hứng là người đào tạo và thay đổi cuộc đời của hàng chục nghìn con người. Trong đó có chính những đồng nghiệp là giáo viên Nếu tôi làm được, nếu vị thầy trong tôi làm được thì chắc chắn một điều rằng bất kỳ ai cũng làm được. Vị thầy nào trong bạn cũng hoàn toàn làm được Chỉ cần biết phương pháp và những bí quyết tôi chia sẻ trong cuốn sách này Tôi có một niềm tin sâu sắc rằng Tất cả những ai đến với mình và đến với tổ chức của mình Dù ngẫu nhiên hay có chủ đích Chỉ cần hành động, họ đều có thể chuyển hóa Chuyển hóa từ bên trong ra bên ngoài Để sống cuộc đời ngoại hạng mà họ có thể chạm đến như chính tôi đã trải nghiệm và làm được trong câu chuyện cuộc đời của chính mình mà bạn sẽ được học ngay trong chương đầu tiên của cuốn sách này. Tôi xin nhấn mạnh rằng đây không phải là một cuốn sách tự chuyện về cuộc đời bởi vì đời người hàng chục năm hiện hữu trốn hồng trần. Một cuốn sách dường như không bao giờ là đủ để gói ghém hiểu biết và kinh nghiệm của bất kỳ ai. Tôi chỉ chia sẻ một khía cạnh và một góc nhỏ về bản thân mình dưới lang kính của một nhà giáo để mang đến một góc tiếp cận người thật, việc thật con đường tôi đã đi dưới thiên chức của một người thầy những gì tôi thấy những gì tôi đã cảm nghiệm và những gì tôi hành động chắc chắn là hữu ích cho rất nhiều người nhà giáo như tôi Đó là lý do tại sao tôi đặt bút viết nên cuốn sách này như một dấu chân đồng hành Tôi muốn đồng hành cùng tất cả những người giáo viên đủ khắp cấp độ Từ mầm non, tiểu học, trung học đến đại học và cao hơn nữa Trong sự nghiệp giáo dục của nước nhà Đó là một phần sứ mệnh phụ sự mà tôi theo đuổi Tại sao bạn nên đọc cuốn sách này? Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi như vậy khi bắt đầu tiếp cận nội dung của nó Bạn đang là một giáo viên và mong muốn thay đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn đang loay hoay tìm ra sứ mệnh của một người thầy. Bạn đang mong muốn có được những tư duy, thái độ, kiến thức, kỹ năng để có thể trở thành một nhà giáo thành công trong thịnh vượng, hạnh phúc và bình an. Bạn mong muốn có một môi trường giáo dục tích cực để đột phá, đồng hành và phụ sự. Hay đơn giản, bạn là một người phụ huynh, một học sinh, một người làm giáo dục, một người đam mê sự nghiệp chồng người. Dù bạn là ai, tôi tin rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho riêng mình. Với tất cả tâm huyết, kinh nghiệm đúc kết trong suốt hành trình vươn lên từ một người thầy kiểu cũ, để trở thành một nhà giáo dục hai phóng với những tư duy mới mẻ, đột phá, tôi đã đúc kết tất cả trong cuốn sách này. Hành trình trở thành người giáo viên thành công với cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc và bình an hay chính là con đường khai phóng giáo viên Việt như tựa đề phụ của cuốn sách. Tại sao bạn cần đọc nó ngay bây giờ? Đa phần chúng ta luôn có một tâm lý Đó là tâm lý trần chừ xuất phát từ quy luật hoạt động của não bộ Bạn luôn chần chừ chờ đợi một điều gì đó hoàn hảo đến với cuộc sống của mình Bạn nghĩ bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng nếu gửi gắm hy vọng của bạn vào sự chờ đợi Trong cuộc đời đã rất nhiều lần chúng ta chờ đợi và hy vọng thời gian trôi qua như thế Có phải bạn từng nghĩ đợi đến khi tốt nghiệp Tôi sẽ đi tìm việc làm. Đợi đến khi được tăng lương, tôi sẽ làm việc cống hiến hơn. Đợi đến khi làm xong việc này, tôi sẽ bắt đầu học cái mới. Đợi đến khi tôi giàu, tôi sẽ đầu tư và làm từ thiện. Bạn có biết rằng, hầu như tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều nằm trong sự chờ đợi. Bạn chờ đợi vào sự hoàn hảo, vào một thời điểm nào đó, Bạn cho rằng là đến khi đó. Bạn chờ đợi khi bạn đã được như ý muốn, thì bạn mới bắt tay vào hành động. Tuy nhiên, mọi thứ không như bạn nghĩ. Cuộc đời bạn chỉ là chạm dừng chân của thời gian. Nó không chờ đợi ai cả. Cuộc đời sẽ không bao giờ có ngày mai một cách chắc chắn. Việc muốn làm, hãy làm ngay giây phút này. Trong cuốn sách, Sức mạnh của hiện tại, tác giả Eckhart Tolle đã nói rằng Chưa biết ngày mai sẽ đến trước hay kiếp sau sẽ đến trước Do vậy, bạn của tôi ơi, đừng chờ đợi đến ngày mai hay đến khi bạn có được gì đó Hoặc có chăng khi bạn đã gặp phải biến cố gì đó mới hành động, thay đổi, học hỏi, chấp nhận mình thiếu sót Hãy nhớ rằng, bắt đầu hơn hoàn hảo Bắt đầu ngay bây giờ để bạn có thể có những đột phá hạnh phúc, thành công sớm hơn. Chính vì vậy, hãy đọc cuốn sách này ngay bây giờ để tôi có thể giúp bạn trên hành trình trở thành người giáo viên thịnh vượng, hạnh phúc và bình an. Làm thế nào để cuốn sách này phát huy với cuộc sống của bạn? Với vai trò là tác giả. Người chia sẻ, dẫn dắt và đồng hành thì một trong những điều tôi quan tâm nhất là làm thế nào để bạn đọc nhận được giá trị tối đa từ cuốn sách này. Để đảm bảo được điều đó thì bạn cần chuẩn bị một số tâm thế đọc sách vô cùng quan trọng sau đây. Thứ nhất, hãy đọc cuốn sách này với tâm thế đón nhận và buông bỏ sự phán xét. Hãy làm rỗng tâm trí của bạn để bạn tiếp nhận những gì được chia sẻ từ cuốn sách này. Để tâm trí của mình buông bỏ sự bám chấp hay phán xét mà vốn dĩ nó được lập trình để phản bác lại tri thức mới. Một tâm trí đón nhận và buông bỏ phán xét sẽ thu nạp được bất cứ thứ gì đúng bản chất của nó. Tôi tin rằng khi đọc cuốn sách này bằng tâm thế đó, Bạn sẽ tìm được cho mình những bài học giá trị giúp bạn thay đổi tư duy của chính mình. Thứ hai, hãy chọn lọc những bài học phù hợp nhất với bạn và áp dụng nó ngay lập tức. Đây là một cuốn sách được đúc kết từ những trải nghiệm suốt 2-2 năm gắn bó với giáo dục của tôi. Có rất nhiều câu chuyện, những dẫn chiếu, cả sự thấu hiểu tư duy phát triển và rất nhiều những bài học tôi chia sẻ ở đây. Tôi tin rằng con đường tôi đi bạn cũng có thể đi vì ít nhất bạn có tôi chỉ lối và tất nhiên những giá trị cuốn sách này mang lại sẽ giúp bạn thu ngắn con đường thành công của mình. Thứ ba, hãy đọc cuốn sách này với tâm thế của người thực hành chứ không phải tâm thế của người chỉ đọc sách. Đây là một cuốn sách giúp bạn có những tư duy mới mẻ, những bài học tích cực, lối suy nghĩ khoa học. Tuy nhiên, nó cũng là một cuốn sách ứng dụng cao. Tôi mong muốn bạn nhận được những giá trị cao nhất thể hiện bằng kết quả. Để có được thành công, cần hành động. Hãy thực hành ngay những gì bạn nhận thấy có thể ứng dụng cho cuộc sống của mình. tri thức sẽ chỉ là sự hiểu biết, chứ không phải là thành tựu khi nó không được đưa vào áp dụng trên thực tế. Hãy có cho mình một cuốn sổ ghi chép những bài học tâm đắc và làm những bài tập có trong mỗi trường khác nhau một cách nghiêm túc. Đó chính là cách bạn ứng dụng cuốn sách này một cách hiệu quả nhất để chuyển hóa. Thứ tư, hãy đọc cuốn sách này như thể cuốn sách này là dành riêng cho bạn. Tôi cho rằng đây là đề nghị quan trọng nhất. Bởi vì cuốn sách có thể dành cho nhiều đối tượng khác nhau và bạn đọc của nó cũng có thể lên đến hàng nghìn, hàng triệu. Nhưng điều gì làm nên sự khác biệt cho mỗi người đọc? Đó chính là tâm thế của người đọc. Bất kỳ ai nghĩ rằng cuốn sách này không chỉ được viết cho bạn, dành riêng cho bạn mà nó chính xác là cuốn sách của riêng bạn, thì năng lượng riêng đó sẽ giống như một động lực thôi thúc bạn đạt được những điều bạn nghĩ. Tôi đã viết cuốn sách này với tất cả tâm huyết, ước nguyện có thể kiến tạo ra một cộng đồng giáo viên thịnh vượng, hạnh phúc và bình an. Mà để thực hiện được điều đó, bạn chính là một phần đóng góp. Chính bạn sẽ trở thành ngọn đuốc sáng, lan tỏa những giá trị trí tuệ, phụ sự tốt đẹp của cộng đồng và là chủ nhân của đời mình. Thứ năm, hãy đọc cuốn sách này và đi đến trang cuối cùng của nó. Đây có thể xem là lời đề nghị cuối cùng của tác giả. Một trong những lý do quan trọng nhất mà một người có thể thành công đó chính là đi đến cùng. Nghĩa là người đó đi đến cùng một chặng đường chứ không bỏ giữa chừng. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất mà những người thành công chia sẻ cho thế hệ sau. Làm bất cứ việc gì cũng như đọc một cuốn sách, hãy đọc đến trang cuối cùng làm đến cùng mỗi bước chân hoàn tất mỗi hơi thở hoàn tất mỗi ý nghĩ hoàn tất mỗi hành động hoàn tất và chúng ta sẽ sở hữu một cuộc đời hoàn hảo theo tiêu chuẩn riêng của chính mình chúc những vị thầy sẽ gặt hái được nhiều giá trị nhất từ cuốn sách này trân trọng tác giả Nguyễn Công Thái